Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nơi hốc cây kia, giúp tôi vào được nhà, phần người trong nhà kia tôi sẽ trừ. Kinh tầm đưa mắt nhìn quanh một vòng, chẳng thấy có bóng người nào thì yên giả, chẳng còn mưu lửa. Đoạn dùng thiên nhãn thông quán chiếu vào hốc cây, thì thấy hai bóng quỷ trong đó phát ra trướng khí rất mạnh, bao trùm cả cây, rồi lại nhìn quanh quất. Khi nhìn vào nhà trọ của Hạ trượt dừng mắt, ở đó phát ra lực gì có vẻ rất lạ, là của bọn Pháp Sư huyền Nhân. Tuy huyền Nhân đã rất khéo léo mà tách thần thức riêng ra, lại bày đàn giới xung quanh mà ắt đi linh khí cổ xác nhưng mà thần thông thiên nhãn của quỷ kinh tâm đã vượt quá mức của người thường, đã mở được Huỳnh Nhãn. Do có hai bóng quỷ che phủ cho nên đó chẳng nhận ra có thần thức tổ huyền ân đang nấp đằng sau gốc cây. Nhưng mà nhìn vào nơi sắc của huyền ân đang chú trong nhà trọ nó vẫn đánh hơi ra được điểm lạ. Atula quắc mắt lên liền hỏi hạ, trong nhà này có ai? Hà lúc này mới giật mình nghĩ thầm ở trong đầu, thầy ta đã làm kết giới bức khí mạnh đến vậy mà nó vẫn còn biết được sao. Nhưng bỗng nhìn này ra một mẹo nhỏ, suy nghĩ nhanh ý ra được cách đối đáp liền nói. Đại vương đúng là có thần thông rất lớn, nhận ra được quỷ khí của tôi, hướng nhà trọ ấy chính là nơi tôi đang tạm trú. Hôm nay tôi để cả pháp khí ở nhà trọ, thế đại vương cảnh thân tôi, pháp khí cảm ứng được tưởng nguy hiểm cho nên nó mới phát ra như vậy. Kinh tâm nghe xong chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hơn nữa dù là kẻ nào nhưng ở trong đó thì làm được gì ta? Vậy là giật sức ra hiệu cho Atula lại gốc cây si kia mà chốc quỷ. Đoạn Atula nói với Hà, mày đi theo mà xem oi ta, nếu nó mượn thân nhân thú thì mày bắt lấy mà giết. Vậy là Atula bay lại gốc cây, Hà im lặng mà đi theo. Đến nơi gốc cây vô tình vào ngay trung tâm kết giới mà vẫn chẳng hề hay biết gì, đoạn Atula nhìn vào hốc cây hét lớn một tiếng. Sâu kín nào ẩn nấp trong cây này làm tổ, mau ra đê nạp mạng. Đoàn chàng đệ đợi kịp đáp lời liền vung tay lên, dáng một bố trí mạng vào thân cây. Thế thì trong thân cây nhảy ra hai con quỷ, mỗi con một sừng ba mắt, con nào con nấy cầm chùy lăm lăm chúng liền hết lớn. Có anh em chúng tao là đệ tử nối vu Đoàn cùng lao đến Atula mà đánh. Atula bật ra chàng cười ngạo nghĩ đặc trưng, rồi vung bốn tay kiếm lên mà đỡ cả bốn chùy của hai quỷ. Đoạn hai tay còn lại một tay dùng kiếm đâm, tay kia dự búa lên mà ráng vào cả hai con. Màng quỳ tà Hữu đã nguy, bỗng chốc trong hốc cây hét lớn lên một tiếng, cơ bóng người trong đó bay vụt ra, tay cầm thanh kiếm đào màu đỏ, chính là huyền ân hét lớn. Có huyền ân ở núi vua ở đây, yêu ma đừng hòng mà làm bậy. Atula hút hoàng giật mình bất chợt phản ứng không kịp, thì đạo sĩ đó đã lao đến ngay giữa trận. Đẻ thân của Atula mà chém một nhát thật lực Atula bối rối dơ tay kiếm lên đỡ Nhưng bị bất ngờ cho nên chậm mất một nhịp Bình khí chưa kịp tới Thì cánh tay đã bị dính kiếm báo của đạo sĩ dùng xuống đất Hóa thành mũi tên đã bị gãy đôi Atula hét lên quản quài định nhảy ngược về phía Định nhảy ngược về thì bất thần thấy đau nhói sau lưng Thì Giang Hà đã lao lên từ sau Atula Rút con dao vù dấu trong thắt lưng Đoàn cầm nó bằng cánh tay đắp băng kín trắng Nửa đạo bùa biến dấu trong bàn tay Và nửa đạo bùa biến quấn trong cán dao Cảm ứng với nhau Lập tức dao đó lé sáng ra một cột sáng dài Biến thành hình cây kiếm Hà vùng kiếm ấy lên mà đâm một nhát xuyên thấu tim quỷ từ phía sau Quỷ bị bất ngờ không tránh được đổ gục xuống Atula gầm lên điên loạn hết vào mặt cổ hạ Thằng trẻ con này sao mày dám thế? Xong thì thân ảnh mà dần đi, bốc thành khói đen bay lên không trung rồi tan mất. Hạ hét lên một tiếng vui sướng, rồi quỳ xuống ngừa mặt lên trời mà quỳ lớn. Bỗng chốc thấy hai quỷ tà hữu hoàng sợ lùi về phía sau. Tì ra Hạ và Huyền Ân đều không nhìn thấy, chỉ có các quỷ là nhìn thấy khi Antula tan thành làn khói. Bỗng thấy dây là tà xuống nền đất bốn mũi tên vàng sáng ống ánh. Rồi một bóng người nữ bay xuống mà nhặt lấy bốn mũi tên ấy. Người nữ ấy chợt nhận ra hai quỷ vẫn đang nhìn mình, thì ngước mắt lên nhìn lại. Ngay giây phút chạm mắt vào người nữ ấy, hai quỷ thần thấy tâm thần như là hốt hoảng. Kinh xạ lùi lại phía... nghe hot nhất phía sau.